Cổ xe tùy rất sốc, nhưng Lý Tẩm Hoan vẫn vùi ngủ say. Qua bao nhiêu diễn biến trên lộ trình dồn rập, tinh lực của Lý Tẩm Hoan hầu như kiệt quệ. Cho nên sau khi uống hết hai tô sữa động nành và nằm khoanh trong mùi xe ấm, thì không còn trợ lực nào ngăn cản cơn buồn ngủ của chàng. Cũng chẳng biết là bao lâu thời gian, cổ xe vụt đứng lại. Lý Tẩm Hoan lập tức mở trọng mắt ra. Lý Tẩm Hoan nghe như tỉnh hẳn, tiếng gã đánh xe kêu lên.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 T tổng Hoan vận dụng hết tóc kinh dùng đường lên núi tuyết trắng phủ lợ núi rừng kháchs dâng Hương còn mấy ai đủ hứng để lặn lội giữa trời giá rét lên lễ vặt viếng chua dưới chân núi có một ngôi miếu con ngoài tăng nhân thiếu Lâm với trường bảoo màuám quần xà cặp trắng đang đốp lửa nơi giữa tiền điện để sưởi ấm hai gã khác nét bỏ xanh quán cửa cho quất gió ngó mông ra ngoài cho nhìn thấy có người dùng vật khinh côngg lên núi hai gã lập tức nước ra đó lại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 tất phải vượt qua từ khung rừng tháp cao thấp lô nhô như đá dựng. Đây là những ngôi xá lợi tháp, một nơi thánh địa của Thiếu Lâm, nơi mà những vị lịch đại tổ sư gửi lại nắm xương tàn. Những con người mà sinh thời đã danh dự muốn bảy, đến khi chết vẫn còn cố choáng theo một mảnh đắc thừa của nhân thế. Bất luận ai qua đây, cũng không tránh khỏi lòng bồi hồi, cảm thấy ngán ngẩn trước trận ai. Nói chi đến một con người đã nhạt chán bụi danh lợi như Lý Tầm Hoan,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 Tăng nhân Thiếu Lâm rầm rộ chạy ra, chắp tay lễ độ, đa Đà tạ đại việt, chẳng hay cao danh đại tánh ngà chi. Lý Tâm Hoan thở dài, chậm chậm đáp, tại hạ là Lý Tâm Hoan. 亲爱的情愿今生相恋如山之地种下心结欢化成夜守护这份爱恋等你的出现 就睡到晚鮮紅的花迷了我的世界啊當你夢睡著的聲音喚著從前啊你有真變的魔如果會就定出風你才離開 你在恐懼中站著